Các bạn đang nghe tại đọc chiều thứ tư đại hội toàn trưởng hiệu phó tề rút từ trong túi áo ra một lá thư thu hoa lên rất hoa trương tôi đang cầm một lá thư khen ngợi mặc dù viết cho một sinh viên của trường ta nhưng tôi cảm thấy bạn sinh viên này có thể trở thành tấm gương tốt cho mỗi người chúng ta đấy cả phòng họp đột nhiên imáng lạ thưởng nhiều người đang ngủ gật cù cũng mở to mắt Hiệu phó tề rõ ràng rất hài lòng về hiệu ứng này. Ông bóc lá thư rút ra mấy trang giấy. Tin rằng mọi người đều biết khoảng thời gian trước, thành phố Di liên tục xảy ra mấy vụ giết người. Thủ đoạn rất tàn nhẫn. Cơ quan công an cũng rất phiền não. Vụ án mãi vẫn không phá được. Thế nhưng một sinh viên của chúng ta đã ứng dụng những kiến thức học được ở trường vào trong tư pháp thực tiễn, giúp đỡ cơ quan công an phá thành công những vụ án mạng liên hoàn. Mắt Phương Mộc mở chừng chừng. Có một nạn nhân được giải cứu thành công. Bố của cô gái đã gửi bức thư cảm ơn này, tôi đọc thấy vô cùng cảm động. Một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đã không sợ hiểm nguy, tích cực cố gắng, phát huy được tác phong ưu tú của việc liên kết giữa lý luận và thực tế. Tinh thần này đáng được chúng ta tuyên dương và noi theo. Đăm người dưới khán đài đã bắt đầu hào hứng kỳ thầmm to nhỏ nhìn sang nhau trả tự cho tự hiệu phó tề mặt đỏ gai dơ hai tay ra hiệu cho mọi người yên lặng bây giờ chúng tôi xin mời bạn Phương Mộc thạc sĩ chuyên ngành tội Phạm H khóa 2001 của họcc viện Lo lên phát biểu cảm nghĩ của mình ông đưa micro ghé xác vào miệng bạn Phương Mộc bạn Phương mộc bạn ngồi ở đâu Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng. Đến tận khi Đỗ Ninh đẩy cậu mấy cái, cậu mới định thần lại, bần thần dơ tay lên. Nào nào, bạn Phương Mộc, hãy nói về cảm ĩ của bạn đi. Người Phương Mộc cứng đờ đứng trước micro, ngơ ngác nhìn đám người dưới khán đài. Ai cũng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt mỗi người một khác, hiếu kỳ, suy đoán, bất tẩn, ngưỡng mộ. Còn có cả đố kỵ nữa. Dưới ánh đèn chiếu, mặt phương mộc trắng bạch như tờ giấy, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống, hai hàm răng tắn chặt vào nhau như bị co giật. Mọi người bên dưới đều gần như nín thở, lặng lẽ nhìn cậu thanh niên im lặng đứng trên bụng. Được rồi. Hiệu phó tề cuối cùng cũng hoàn toàn hết kiên nhẫn. Ông tiến đến trước micro, cười gượng gạo. Lúc này không nói. Nhưng mà như đã nói, bạn Phương Mộc chắc chắn có nhiều điều muốn nói, nhưng có thể nhận thấy bạn ấy đang quá căng thẳng. Bạn Phương Mộc, bạn hãy về chỗ đi. Alo, có phải chính anh đã nói cho phụ huynh gia đình cô gái đó tên của tôi không? Chà, thì ra là cậu. Thế nào, đã nhận được tôi khen ngợi chưa? Giọng thái vĩ có vẻ hân hoan. Anh, chà, nhà trường đã khen ngợi cậu chưa? Anh nghĩ thế nào vậy? Phương Mộc không muốn nói tục, cố nhịn, bực bội hỏi. Tôi sao chứ? Chỉ là muốn tặng cho cậu niềm vui bất ngờ thôi. Sao? Cậu sợ bị báo thù à? Không đâu, yên tâm đi. Mã Khải chẳng còn người thân nào cả. Thái vị ít khoáng ngạc nhiên. Bụt! Điện thoại bị dập máy luôn. Trên đường về phòng, Phương Mộc luôn cúi đầu, cố gắng đi theo mép tường. Khó khăn lắm phải về được đến phòng. Phương Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cả một phòng chật kín người. Bọn họ hình như đang hăng say thảo luận gì đó. Phương Mộc vừa vào, mọi người yên lặng mất mấy giây, sau đó vây lấy cậu thi nhau hỏi. "Phương Mộc, điều thầy hiệu phó nói là thật à? Cái tên sát thủ ấy trông như thế nào? Nghe nói hắn ta còn uống máu, có đúng không? Sở công an có tặng thưởng tiền cho cậu không?" Phương Mộc cố gắng thoát ra khỏi đám người vây quanh. Đứng trước bàn máy vi tính của mình, quay người, nhìn khắp gợt 5 người, đang hào hứng chờ đợi. Đột nhiên, cất giọng lạnh lùng. Ra ngoài. Có người vẫn lên tiếng. Phương Mộc hét lớn. Ra ngoài. Phương điện thoại vang lên. Đỗ Ninh thấy Phương Mộc không hề quyết định cử động, bèn đến nhấc máy nói mấy câu, sau đó đưa máy cho Phương Mộc. Phương Mộc, giáo sư Kiều tìm cậu đây. Phương Mộc lấy lại tinh thần, nhấc máy. Alo, chào thầy Kiều ạ. Phương Mộc à bây giờ em có bận không? Giọng giáo sư Kiều trong điện thoại rất nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net